Chúng ta sẽ cùng nhau Bước vào chuyện mà Sự tích dân dàn, kinh dị Làng quê, mang tên Mà nữ Dấu Để ai Trường 1 Gặp Năm 1992 Trường Gia đình tôi có thêm một thành viên mới, ấy chính là con Ngân. Mọi thói quen và vị trí trong gia đình đã bắt đầu thay đổi. Tôi từng một, một đứa con được cưng chiều nhất nhà, nay lại phải nhường cho nó mọi thứ mà tôi có. Nhường bố mẹ, nhường chỗ nằm ngủ, thậm chí là nhường luôn cả ti của mẹ nữa. Ngày ấy tôi ghét con Ngân lắm, bởi vì sự xuất hiện của nó mà tôi mất đi mọi thứ. Mà đã ghét nó lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ hạnh phúc cùng nhau Nhìn ngắm nó, biết lật, biết lấy Rồi vỗ tay khích lại nó Khi mà con bé chồng mông Khiến tôi cảm giác cuộc sống này nó nực cười Thế nhưng chẳng hiểu sao Ghét nó lại như thế Mà bất kỳ một hành động gì từ nó Tôi cũng xử lý thuần thục Chẳng hạn như nó cho tay vào miệng, mốt trùn chụt Tôi phải biết chạy đi mà lấy khăn lau tay cho nó Hay ví dụ như mà nó đái nó ị Thì tôi phải biết chạy vào buồn Tìm sẵn vài màn Để mẹ thay cho nó Tôi vẫn chịu đựng được nó Trừ việc nó khóc Hôm ấy là mùa hè Tuy trời còn nóng Nhưng cũng đã dịu đi một chút Lúc ấy độ 4 giờ chiều Tôi phải ở nhà để trông con ngân cho mẹ Lên trên xã nhận thóc Ở bên tri hội phụ nữ người tập phát Bố lúc ấy đi làm phụ hồ Còn anh trai Thì đi học chưa về. Mẹ tôi dặn kỹ lắm. Này, con. Thế ở nhà thì coi em nó cẩn thận. Đó. Đừng để em nó trèo lên giường lên ghế. Rồi nó ngã lộn cổ xuống đất. Đó. Nếu mà em nó khóc. Thì chạy vào giường trong buồn. Lấy cái áo mẹ ủ nước cơm. Khoác lên trên người cho nó. Để em nó ngửi thấy mùi của mẹ. Mùi nước cơm. Nó không khóc nữa nghe chưa. Mẹ đi lên trên xã một tí. Rồi mẹ về. Trước khi mẹ chạy cái chiếu rách xuống nền Rồi đặt con ngân vào giữa Sau đó mẹ khóa cửa quay đi Vừa đi đến đầu ngõ thì bắt đầu Con ngân nó gồng người lên Mà nó ngoạc mồm ra nó khóc Nó khóc dữ lắm Nó khóc đến đỏ cả mặt Có dỗ dành như thế nào nó cũng không chịu nến Tôi sợ lắm Còn đang lúng cuốn không biết làm sao Tôi sực nhớ ra lời mẹ rằng Tôi chạy vào buồng Trèo lên trên giường, lật tung cái màn chi chít vết vá Để tìm cái áo mà mẹ đã giặt Rõ ràng là trước khi đi mẹ đã nói Ở trên giường Mà sao bây giờ lại không thấy Đang hỷ hộp tìm Tôi nghe loáng thoáng có tiếng ru ẩu ơ của mẹ Đồng thời tôi nhận ra là con nâng nó không khóc nữa Tôi biết là mẹ sẽ về Chỉ là không ngờ mẹ lại về nhanh như thế Tôi tụt xuống giường, chạy bổ ra ngoài hân hoan, kêu lên. Mẹ về, mẹ về. ấy nhưng có vẻ như là không phải, bởi vì cửa vẫn đóng. Đưa mắt đảo một vòng nhìn quanh nhà để tìm con ngân, thì tôi giật mình, thấy nó đứng ở trên giường, vịn hai tay vào xong cửa sổ, rồi chu mỏ ra bên ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài ấy, bây giờ, đang có một người đàn bà lạ hoắc tóc dài để xóa che gần hết cả khuôn mặt, cái đầu bái ngoẹo sang một bên. Tuy phải ba giây, bái lại dơ cái bàn tay bùn beo với những móng vuốt dài bần thiểu để đỡ lấy cái đầu trong ngay ngắn lại. Ấy thế nhưng mà bái cứ hễ buông tay, thì cái đầu lại đổ đổ nghiêng nghiêng về vị trí cũ, như thể là không được xương chống vậy. Người đàn bà mặc bộ áo màu nâu giống như những người ở trong chùa thế nhưng trước ngực mở phanh ra, lộ ra cặp vú dài thể lẻ đến gần gión. Nước da của bãi xám xịt thâm đen trông rất đáng sợ. Người đàn bà thò tay qua xong cửa sổ, ôm đầu con ngân mà vuốt ve. Miệng của bãi thì thầm phát ra những âm thanh giống như là đang hát ru vậy. Điều kinh khủng hơn nữa mà bây giờ tôi mới thấy, ấy chính là con ngân. Nó đang chu mỏ ngậm lấy tay của người đàn bà mà mút chồn chồn chồn chồn trước mắt của tôi. Tôi nghe tiếng kêu lên một tiếng. Bãi bỗng nhiên ngẩn phát lên nhìn tôi. Sau đó đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng. Rồi vẫy vẫy tôi lại gần cửa sổ. Chỗ mà bãi cùng với con ngân đang đứng ở đó. Thật sự lúc ấy trái tim của tôi như muốn đứng sững lại, không biết phải làm sao, mà dường như cũng chẳng muốn đập nữa. Người đàn bà cứ đứng đó cho em tôi bú mà miệng nhoẹn ra bắt đầu hát. ngoài cửa sổ vẫn còn một vài tia nắng chiếu xuống ở đằng sau vườn gió vẫn cứ nhẹ nhẹ thổi làm mấy cây quất rung lên khe khẽ người đàn bà nhẹt miệng cười lộ ra hàm răng đen xì nhọn hoắt nhìn cảnh tượng ấy mà tôi ngây ra tôi từ từ lại gần cánh tay vớ lên cây chổi mà dơ lên quát quát bà bà bà thả em tôi ra Nếu, nếu nếu không là tôi đánh bà đấy Thả em tôi ra Nghe tôi nói như vậy Nhưng người đàn bà cũng không hề tỏ ra sợ hãi Một tay của bà ấy vẫn cứ ôm đầu con bé Mà vuốt ve, dí vào ngực Một tay cầm cái vú dài thòng lòng Thâm sỉ bùng beo còn lại Đưa về phía tôi Bà ấy lại nhẹn miệng Còn có đói không? Gì cho con bú này Đến bây giờ thì tôi hét lên bà, bà Bà thả em tôi ra Người đàn bà thả cái bú xuống Lại một lần nữa đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng Bà ấy cho tay ra khỏi cửa sổ Móc vào trong cái túi áo bà đang mặc Rồi xòe bàn tay Trong ấy có đầy kẹo Dơ về phía tôi Con ăn kẹo không? Dì cho Nhìn những viên kẹo đầy màu sắc, sặc sỡ Tôi dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ con Cho nên thích lắm Nhưng tôi không có ý định thỏa hiệp Tôi chỉ định lại gần cái giường hơn một chút Để nhìn cho rõ những viên kẹo Mà chẳng hiểu kẹo ở đâu Cứ như đang sinh sôi Ở trên bàn tay bùng beo như thể Bị ngâm nước lâu ngày của người đàn bà Bàn tay ấy nói không hoa thì nó giống như là bàn tay của quỷ vậy. Kẹo đầy áp trong lòng bàn tay, tràn ra rơi cả trên giường. Đến lúc này thì tôi không thể cưỡng lại nổi nữa. Tôi leo lên trên giường, nhặt đầy kẹo nhét vào mồm, nhai ngấu nghiến. Vừa nhai vừa liếc mắt, nhìn trộm vào khuôn mặt đáng sợ. Đang vẹo vẹo nghiêng nghiêng của bà ấy. Như thể đề phòng, bất kỳ một việc gì bất ngờ xảy ra. Khuôn mặt của người đàn bà Trống chạy Từ trên trán xuống mũi mệt Bởi vì Bây giờ tôi nhìn rõ Là người đàn bà không có mắt Còn bé Ngân lúc này Khuôn mặt ngây ngô Chẳng phân biệt được đâu là mẹ Đâu là người lạ Nó cứ chu mỏ ra mới mút chuồn chuột Một cách say sưa. Vừa lúc ấy, có tiếng của mẹ gọi từ ngoài sân vọng vào. Nào, thế cục cưng của mẹ đâu rồi? Ở nhà có ngoan không? Vừa nghe tiếng của mẹ thì người đàn bà từ từ lùi dần ra xa khỏi cửa sổ. Cái dáng đi của bà ấy trông dị hậm vô cùng. Hai bàn chân khỏng khỏeo nhưng lại không chạm đất. Thay vào đó, bà ta lộn ngửa người ra, để lộ cả bụng cả vũ ra ngoài. Chống hai tay xuống đất mà bò. Tóc dài loạ xóa, chấm xuống mặt đất. Vừa đi bà ta vừa lôi hai cái vú thề lẻ ra khỏi sông cửa. Nhưng cái vũ cứ dài mãi, dài mãi. Rồi biến mất theo bóng dáng người đàn bà quái gì? Người đàn bà vừa biến mất, thì con bé ngân gạo khóc. Mẹ tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Mẹ đây, mẹ đây rồi, thế làm sao? Làm sao đấy con? Mở xong, mẹ chưa vội đi thẳng vào giường chỗ tôi và con ngân. Mẹ đến bên cột nhà, treo lên cái chìa khóa, rồi lại gần chỗ chúng tôi. Vừa ngẩn mặt lên nhìn, thấy tôi thì mẹ hét ẩm lên. Trời ơi, con Thảo, thế, thế đang ăn cái gì thế này? Thế, thế sao lại ăn toàn đất sét ở trong mồm thế này hả con? Bây giờ tôi mới nhìn xuống tay. Những viên kẹo sạc sỡ đầy màu sắc vừa nãy Bây giờ cứ làm sao Mà lại toàn là đất Trong miệng lởm trầm toàn là sạn Tôi lấy tay thọc vào trong miệng Mà móc hết đất ra đến đau sát cả lưỡi Mẹ tôi cầm vai tôi lắc mạnh Trời ơi con ơi Con, con bị làm sao Thế làm sao lại bị ăn đất à con Thế này là thế nào Lấy đầu ra cái thứ này Tôi còn đang hoang mang không hiểu làm sao Những viên kẹo đầy màu sắc ngon lành ạ. Bây giờ đã biến thành đất. Thế nhưng bị mẹ làm đau. Tôi thật sự hoảng hút. Tôi gào lên méo máu, chỉ tay ra cửa sổ. Mẹ ơi! Mẹ! Bà! Bà! Bà vũ giải! Mẹ vừa phủi phủi đất ở trên giường xuống, vừa quay sang nhìn. Hỏi đi hỏi lại. Sao sao lại ăn đất? Ai, ai bảo con ăn đất thế này? Hả? Tôi chỉ biết lắc đầu méo máu. Tối hôm đó, khi cả nhà đã đông đủ, mẹ kể lại chuyện cho bố nghe. Bố ôm tôi vào lòng, con mày. Còn nói cho bố nghe xem, làm sao lại ăn đất sét. Bố ơi, có bà đứng ở ngoài cửa sổ cho con kẹo. Rồi, rồi cho em ngân bú tí. Bố không hỏi gì thêm, quay sang nhìn mẹ, ra hiệu như bố đã biết điều gì. Ngay sau đó, bố bế tôi, còn mẹ bế con bé ngân. Đi bộ sang hẳn bên nhà bà Quyên để hỏi chuyện. Bởi vì theo lý lẽ của bố và bà Quyên, thì bà Quyên là người già nhất làng. Bà sẽ biết được nhiều thứ. Quả nhiên là bà không khiến cho bố thất vọng. Ngay sau khi nghe xong câu chuyện, bà quay sang tôi hỏi vài câu, đoạn bà gật đầu gồ kẻ. Cái câu chuyện này, tao cũng được. Cha của tao kể cho tao nghe thôi Chương 2 Tìm hiểu Đôi mắt của bà già nheo lại Như chìm vào một miền xa xăm lắm sửa ngày, ngày xưa nó lâu lắm rồi ở một vùng đất nọ có một gia đình rất giàu thế nhưng nhà ấy lại nổi tiếng là tàn độc nhà này độc nhất có một người con trai đã ngoài 40 anh này lấy đến 8 đời vợ mà không sinh được cháu trai nối dõi tông đường khiến cho bà già vô cùng sốt ruột đi đâu bà cũng giòm ngó tướng tá con gái nhà người ta để xem xem có thể đẻ được cháu đích tôn cho nhà bãi không Ấy mà cả 8 lần Bà đều chọn sai Bà nghe người ta đồn là ở tỉnh Có ông thầy giỏi lắm Chuyên về tử vi phong thủy Chứ không phải là giam ba các loại thầy giòm bói bù Thầy này chuyên về phong thủy tử vi Nghe nói xem đâu chúng đấy Chỉ đâu là chuẩn đấy Vậy là bà đích thân khăn gói Đến tận nhà thầy Sau khi được gặp và nghe thầy phán bà hí hửng về nhà, chờ đêm trăng tròn, bấm đúng giờ tí, cùng với ông con trai và mấy thằng ở, theo hướng 9 giờ ra thẳng cánh đồng. đúng lời thầy họ cứ đi như vậy, độ hai cây số thì gặp một cô gái đang mỏ cua bắt ốc dưới ánh trăng rằm sáng tỏ. bà nọ thấy vậy liền lệnh cho đám người ở đi bắt cô ấy đưa về nhà. về đến nhà thì thấy cô ấy xấu xí, rách rưới, bẩn thỉu. Ông con trai hãi lắm, nhất quyết là không có hành sự. Thế nhưng mà bà già thì khác. Bà nhớ lại lời thầy đã phán. Nếu như không phải là cô gái đó, thì không ai đẻ được cháu đích tồn cho bà đâu. Vậy là bà dỗ ngọt. Con này, thôi. Thế, thế cố lên một tí là xong. Nó đẻ con cho mình. Thì... Thì mình giữ con giữ cháu mình lại. Chứ cái ngữ như nó thì vứt đi. Có chó nó cũng trả thêm. Thôi. Thế mày thương cậu thương mở. Mà. Mày cố lên chứ. Thấy ông con trai có vẻ đã sôi Bà ra lệnh cho đám người ở Lôi cô gái nọ xuống dưới nhà tắm rửa. Mặc cho cô dãy ruộng kháng cự. Xong họ đưa cô lên trên phòng của cậu chủ. Hai người giữ hai tay. Hai người giữ hai chân. Để cho cậu trừ hả? chủ hành sự, rồi chói chân tay cố lại, ném vào góc bếp. cô gái đau đớn khóc lóc van xin ấy nhưng mà càng xin thì càng bị đánh đau. cuối cùng cắn răng chịu đựng việc ấy với cậu chủ mỗi ngày. mọi việc chỉ dừng lại khi mà ông thầy lang ông thông báo là cô ấy thụ thai. từ khi bị bắt về đây, cô chẳng phải làm gì, chân thì bị xích cứ thế mà ngồi đợi đến bữa có người khác đưa cơm tới. Cô cố gắng bắt quen hỏi thăm vài người, nhưng cũng chẳng ai đáp lời. Cô chẳng hiểu là chuyện gì xảy ra với mình, chỉ biết rằng trong bụng của mình có một sinh linh bé bỏng đang lớn lên dần mỗi ngày. Cô đành lấy đó làm động lực duy nhất để cô tiếp tục sống ở trên đời. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày đứa bé được sinh ra cũng đến. Cô đau đớn gào khóc, cơ thể như muốn gãy toàn bộ xương bản năng làm mẹ, cộng thêm sự hướng dẫn của bà đỡ. Cuối cùng, trong cơn đau đớn quần quại rào khóc, thì đứa bé cũng vang lên tiếng khóc chào đời. Vừa nghe thấy tiếng con khóc, cô ấy chỉ kịp nở một nụ cười mệt mỏi, hạnh phúc, rồi liệm dần liệm dần đi. Khi tỉnh dậy,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 cứ đứng ở ngoài sân cờ, hát du đứa trẻ, cho nó bú.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 Ở hai bên sườn. Hai cái vú bụng beo. Dài thật dài. Cứ kéo bị lê soàn soạt trên cỏ. Bụng và vú thì ngửa mặt lên trời. Ấy như mà khuôn mặt thì vẫn xôi. Cứ thế mà lạch bà lạch bạch. Bỏ lại gần. Đến bây giờ thì tôi hoàng hốt nhận ra. Ấy chính là con ma vú dài. Mà tôi đã từng gặp. Ở cửa sổ nhà. Gần một năm về trước. Từ kinh hãi cho hai tay lên miệng.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 Vừa nói, bà vừa đưa tay xuống đất, quờ quờ, rồi tìm cái vũ nhét vào trong miệng tôi. Bây giờ thì tôi vừa khóc, vừa lắc đầu quầy quầy, bá càng dí sát cái ti nhúc nhúc rồi bọ vào mặt tôi, rồi đưa bàn tay bùng beo thôm thủng, bóp miệng của tôi. Hoan nào! Há miệng ra nào! Há miệng ra bú đi con!